Chị Thế Tà Quân Tập 208 Giờ phút đầy nếu thực sự nhận chuyện tình cảm của miêu Tiểu Miu thì hắn không khác gì là đang nửa gạt tình cảm. Quân mặt ta có đời làm việc chỉ cầu không thẹn với lượng tâm, nhưng lúc này sao có thể không thẹn với lượng tâm được. Một ngày nào đó trong tương lai? Bởi vì thất thải thánh thủ, hắn và huyển phủ sẽ đối địch, đến lúc đó miêu Tiểu Miu sẽ như thế nào? Phần tình cảm này, quân mặt ta tự hỏi không dám nhận nhưng biêu tiểu biêu cổ chấp, dám yêu dám hận là nằm ngoài dữ liệu của hắn mở nó đi miêu tiểu miêu cắn môi mắt không hề chớp nhìn quân bạc tà không lùi bước mà ngược lại càng tiến tới quân bạc tà không tự chủ được lùi ra phía sau từng bước quân không chịu mở nó ra phải không miêu tiểu biêu mắt lóe lên một bản kiên quyết tốt lắm quân đã không chịu mở ra thì ta sẽ tự mở Mặt quân dạ, quỳnh nhất định phải nhớ kỹ miêu tiểu miêu ta. Quân là nam tử đầu tiên cũng là người sau cùng nhìn thấy mặt ta. Cả đời này, ta đã định cùng với quân rồi, sống làm người. Chết là ma, ta nhất định là người của quân. Quân mặt ta cứng họng, vẽ mặt bối rối muốn tra tay ngăn cản, nhưng miêu tiểu miêu tay trái nhiều tia chớp dũi tra, khăn che mặt kia liền trời xuống, chiếc khăn hình tam giác nằm gọn trong tay miêu tiểu miêu. Miêu tiểu miêu sắc mặt tuy bình tĩnh, Nhưng tay trái dụng sức tháo khăn che mặt, lại mệt đứt hơi. Quân Bạc Tạ cảm thấy một trận tròn ván nhưng vẫn nhịn nhắm mắt lại. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn là khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp. Hai hàng lông mày đẹp, như ánh trăng mờ chứ cao quyền trong bốn đêm đầy. Hai mắt như làng thu thủy, mũi nhỏ nhô cao, lông mi thật dày, da trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, cầm nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu nói mai tuyết yên xinh đẹp lộng lẫy, hơi thở khoan thai, khoảng thanh hàng trong trắng, nhưng là đùng. Đau không thể chạm, đâu có tiểu nghệ là tinh linh xinh đẹp tuyệt trần. Thông minh đáng yêu tìm yêu Tiểu miêu chính là một tác phẩm tinh sạo, tinh sạo đến hoàn mỹ. Tin tưởng cho dù là văn nghệ sĩ theo đuổi sự hoàn mỹ, tuyệt đối cũng sẽ không tìm được một chút gì vết nào từ trên khuôn mặt này. Khuôn mặt này tuyệt đối là hoàng mỹ. ngũ quan, phối hợp hết sức hài hòa. Mặt Miu Tiểu miêu chăm trải ẩn hồng như thoa lên một lớp phấn hồng mỏng. Ánh mắt trở nên mông lung, mang theo một loại ngượng ngùng về cả thể sắc, và tinh thần không sao hiểu được. Long mi thật dài chất đoạn, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc! Quên nhìn đủ chưa hả? Quên còn muốn nhìn đến khi nào? Tạ, ta, ta không có nhìn. Khuôn mặt ta vội vang nhắm hai mắt lại, liên tục lắc đầu. Ta cũng không có nhìn thấy gì cả, thật sự không thấy. Quên đã thấy rồi. Chính Quỳnh cũng biết rõ như vậy. Giờ phút này Miu Tiểu Miu trước cuộc bất chấp thân phận nữ nhị vừa bực mình vừa buồn cười, then thùng dậm chân một cái sẵn chồng nổi. Mặt quân dạ, Quỳnh đừng có chối, cho dù Quỳnh có chối, thì hôm nay Quỳnh đã nhìn thấy ta rồi, cả đời này, đã sẽ là người của Quỳnh, sống là người của mặt già, chết là ma của mặt già. Quân mặt ta trong cổ họng trên chỉ một tiếng, gần như khóc lóc. Ta, ta sẽ bị đánh chết, ta nhất định sẽ bị đánh chết ta xong rồi, ta thật sự xong rồi. ai dám? miêu tiểu miêu lấy hủ khí thế quát một tiếng nổi. ai dám đánh quân? ta sẽ đánh kẻ đó. nói xong, nàng gừng gừng cười chậm, nhìn mặt quân mặt tà bù chút nổi. tướng công, quân yên tâm, ông nội và phụ thân biết rõ ta nhất. nếu ta không có ý trùng nhân, thì sẽ vì lợi ích của gia tộc đem gả đi. nhưng nếu ta đã, ta đã mong họ mười phần. Sẽ đồng ý hai người chúng ta, hướng chi, quân vẫn là trụ cột tương lai của huyện phủ, ta tin rằng ông nội và phụ thân đều vui khi thấy chúng ta bên nhau. Cái gì, ta đâu có lo lắng về gia gia hay là cha của nàng đâu. Quân mặt ta nhít miệng, thiếu chút nữa khóc lên, ta đang lo về mẹ của ta. Lời vừa nói ra thì chợt nhớ người mà mình không cần phải lo lắng lại chính là mẹ mình. Đông phương vấn tâm chính là ước gì quân mặt ta có thể cưới nhiều vợ một chút đối với loại sư tình này nàng tuyệt đối là vui mừng, thậm chí còn trợ giúp. người mà hắn lo nhất chính là mai tuyết yến và quảng thanh hạng hai nặng. hắn vừa nghĩ tới đó liền liên tưởng đến một người lạnh lùng như núi bằng, một người thì như nữ vương vô cùng bá đạo. khuôn mặt ta có cảm giác như đang ngoại tình, thì bị bắt tại trận. toàn thân nhất thời long tóc dựng đứng, không chết mà trùng. cho ta một chút thời gian, được không? khuôn mặt ta thở dài một tiếng ôn nhu nói, được chứ. Miu tiểu miêu hiện tại cảm giác được mặt mình nóng như lửa, đầu cúi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn khuôn mặt ta, cái cổ trắng ngần thả lỏng ra, thắt năm giỏi như mũi kêu nỉ non nổi. Tướng công chỉ cần có quên, ta nhất định cho quân. Quân mặt ta trong lòng thở dài một tiếng, cảm giác trong lòng chợt yếu đuối và đau thương. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, hai người đứng mặt đối mặt với nhau, cùng cúi đầu không nói gì. Lúc này. Quân mặt ta, có thể nói là tâm loạn như mà, mà miêu tiểu miêu, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng hoan hỷ vì vừa làm xong một chuyện đại sự. Cả người thả lỏng, cảm giác vô cùng tràn ngập khắp cơ thể, đồng thời lại có cảm giác hư thoát vi diệu. Có vẻ như chỉ nói mấy câu mà thôi, nhưng cảm giác nếu so với đem hết toàn lực đại chiến một hồi, còn muốn mệt hơn, toàn thân mệt mỏi, tứ chi không cử động nổi. Khi nãy hoàn toàn không để ý, nói hết tâm ý của mình, thậm chí còn có một chút bức bách, đối phương chấp nhận. Bây giờ quyền vọng đã đạt được, miêu tiểu miêu liền cảm giác xấu hổ vô cùng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Ta sao lại có dũng khí lớn như vậy? Cắn môi nhìn quân mặt ta đang đứng đối diện, trong lòng nàng thầm mắng. Đồ ngốc này, người ta đã nói rõ tràng như vậy rồi, tại sao người còn chưa chịu hiểu? còn không đến an ngũi người ta một tiếng, rồi nhẹ nhàng ôm một cái cũng được. Nàng vừa nghĩ đến đây liền đỏ mặt. Phi Phi, ta đây đang suy nghĩ gì vậy chứ, sao lại không biết xấu hổ như vậy, nhưng nếu bị hắn ôm vào trong lòng, thì sẽ có cảm giác làm sao nhỉ? Nguyên đang suy nghĩ gì đấy? Miu Tiểu Miu im lặng nửa ngày, lấy hết dụng khí, nói nhiều thứ, nhưng mở miệng lại là trở thành câu này. Ta đang nghĩ, trước cuộc thì ta nên làm cái gì bây giờ? vương mặt ta thở dài một tiếng. làm cái gì bây giờ à? yên tâm đi, huynh là linh không thể chất trong truyện thuyết tiền bối huyện phủ đều rất coi trọng huynh, chỉ cần huynh cố gắng tu luyện, thành tựu sẽ nhanh chóng có được. rất nhanh thôi. trước mắt mặc dù huynh không có cơ sở gì, nhưng trong tương lai huynh sẽ phát triển rất nhanh, mà không ai có thể theo kịp. so với ta, thì thân phận của huynh cũng không thấp hơn đâu. ta thật không biết huynh trước cuộc bân quân cái gì, đã có đảm lượng đắc tội với chiến già. Lại có thêm quan hệ với ta, quên không cần phải tự hạ thấp mình. Miêu tiểu miêu an ủi nổi. Trong lòng của nàng, nghĩ rằng quân mặt ta chắc là bởi vì lo lắng thân phận của mình. Hắn cho rằng mình không xứng ở lại nơi này hoặc không xứng với nàng, cho nên nàng mới tìm lý do an ủi hắn, quyết không để cho hắn hạ thấp bản thân, khinh thượng chính bản thân mình. Ta không lo lắng chuyện này. Nàng không biết đâu. khuôn mặt ta thăng thở một cầu, miệng lẩm bẩm còn nữa, ta vẫn chưa trả vị sao? nàng lại kiên quyết như vậy. cái này cần phải có lý do sao? miêu tiểu miêu nghịch gặp hỏi hắn, sau đó, cặp mắt tuyệt đẹp lóe lên sự chắc chắn, nàng trầm tư nói, từ lúc khi gặp huynh, huynh tạo cho ta cảm giác khác thường, các người lộ ra vẻ quê mùa, nhưng khi đối diện với cú phi vũ, loại công tử gia tộc lớn này, lại từng bước dồn hắn đến hạ phong, rồi cuối cùng làm cho hắn trọng thương học máu. huynh lúc đó. Chỉ cần Cố Phi Vũ dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết chết Quỳnh rồi, nhưng Quỳnh lại có thể làm được chuyện như vậy, thật khiến cho ta ngưỡng mộ. Quân mặt tà vuốt trái mũi cười khổ, nàng cũng quá coi trọng Cố Phi Vũ rồi đó, hắn có thể dùng một ngón tay giết chết ta sao? Còn nữa, nàng cũng thấy đó, trên thực tế, ta có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết hắn, sao ta có thể không tự tin chứ? Còn nữa, Quynh đã thuận miệng, đọc tra bài thơ, mỗi câu trong đó đều là làm say lòng người. Miêu Tiểu miêu biết quên là một cười học vấn uyên thâm. Miêu Tiểu miêu dương mắt lên, hai mắt tràn đầy khâm phục, ái mộ, tự đáy lòng. Đại tỷ, cô đánh giá ta cả quả đó, tất cả đều là lấy của người khác thôi. Quân mặt ta trong lòng bất đắc chỉ, nghĩ thầm. Rồi sau đó, Quỳnh Úc Dung đối mặt với thách thức, nên đón khó khăn, hầu như kết cục đưa nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, còn làm cho đối thủ không chủ, dung thân, thắng tuyệt đối. Trong lĩnh vực âm nhạc cũng vậy Quỳnh làm cho người ta kinh hỉ không thôi Thì ra bình thường Quỳnh tạo ra không biết gì Nhưng cái gì cô biết Quỳnh biết đó Những chuyện như vậy đối với nữ nhân mà nói Có lực hấp dẫn không sao cưỡng đổi Toàn là trơm chỉa của người khác thôi Sao ta lại nổi bật như vậy nhỉ Chẳng lẽ thật sự lập tự mình gây nghiệp, Tất phải chịu hậu quả sao Cuốn mặt ta trinh chỉ một tiếng Khi đó ta hứa với Quỳnh Nếu Quỳnh có thể giành thắng lợi Ta sẽ cởi khăn che mặt xuống Kỳ thực khi đó trong lòng ta cũng có chút lo lắng, cân nhắc. Miu Tiểu Miu nở đùa cười tự diệu. Sự đến thời khắc, Quỳnh bị chẳng giết, đối mặt với sinh tử, lúc nào cũng có thể chết. Ta phát hiện trong lòng mình rất đau đớn. Miu Tiểu Miu thẳng nhiên nở nụ cười. Khi đó ta tự hỏi mình, nếu Quỳnh chết, thì ta làm sao bây giờ? Ta nghe được lời nói từ trái tim. Với ta rằng, nếu Quỳnh chết, Ta cũng không muốn sống nữa, cho nên ta hiện thân. Kỳ thật đến bây giờ ta cũng không biết trước cuộc là vì cái gì mà lại làm cho ta quyết tâm như vậy. Còn nữa, Huynh khi đối mặt với địch thủ mạnh hơn mình, vẫn vui vẻ, tức giận như bình thường, không đem địch nhân để ở trong mắt. Cũng không đặt nặng an nguy sinh tử của mình, loại tiêu sái. Độ lượng này đủ làm cho lòng ta sao xuyến. Quân mặt ta trước cuộc thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Vì sao? Vì ta có thể nắm chắc thắng lợi. Nhà đậu ngốc à? Vì ta còn có con bại tẩy chưa lượt, giúp ta quyết định thắng lợi. Quân mặt ta không nói gì, thật không ngờ, chuyện nhỏ như vậy, lại chiếm được tâm hồn của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp. Quân đài thiếu gia mặc dù là người của hai thế giới, trí tuệ siêu phạm, nhưng dù là người của hai thế giới, hắn cũng không hiểu lòng thiếu nữ mới lớn, Chuyện ôm ốc tình cảm vốn là bồng ảo, không thể nắm lấy. Một nam một nữ, sớm chiều, chung sống nhiều năm. vì tất có thể sinh ra lòng ái mộ, nhưng có thể sinh ra lòng yêu thương thù hận suốt đời. Tâm tư của nữ nhi, vốn là thứ khó nắm nhất trên thế giới này. Ta cảm thấy thời gian chúng ta quen biết nhậu. Thật sự, là quả ngắn ngủi. Cuốn mặt ta cưng nhắc nổi, miêu cô nương ta khuyên cô nên suy nghĩ lại. Dù sao. Chỉ trong chừng ấy thời gian, chúng ta hiểu biết nhau không nhiều, cho dù biết thì cũng không thể được. Miêu tiểu miêu kinh hôn một tiếng, năng lúc này mới như người mơ tỉnh lại đáp. Quỳnh không nói thì ta cũng quên mất, đúng là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi sao? Nhưng sao trong lòng ta là cảm thấy chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi? Nói đến đây nàng đột nhiên có chút bối rối. Quỳnh có cho ta là nữ nhân tùy tiện không? Không đâu. Quân mặt ta thở dài một tiếng, rồi nói một câu an ủi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Miêu tiểu miêu như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, quay lại chuyện lúc trước. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chợt nổi. Biết nhau lâu hay mâu thì nói lên được điều gì? Ta biết hai người chiến ngọc thụ và chiến thanh phong đã lâu rồi. Nhưng trời sao, không phải đến hôm nay mới biết rõ mặt thật của huynh đệ bọn họ sao? Quân mặt ta hoàn toàn không biết nói gì. Chẳng lẽ đây là nữ nhân đang yêu trong truyện thuyết sao, sao có thể mụ quán như thế? Kỳ thật viêu tiểu miêu cũng cảm thấy thấp thởm không yên, từ cách quân mặt tà nói chuyện cho đến cách làm việc, tuyệt đối là mẫu thanh niên mà các thiếu nữ tha thiết ước mơ, đáng để trao thân gợi phận. Nhưng mặt quân dạ này là tự hồn có một khuyết điểm lớn, hay nói cho dễ nghe hơn đó là, người khác thấy bị nữ thì thèm chảy nước miếng, hoặc đứng nhìn bất động, nhưng tên không linh thể chất này. Ngày thường thì bơm miệng ba hoa, nhưng đến lúc gặp chuyện thì nhìn thẳng cũng không dám, thậm chí còn từ chối, người như vậy nếu trong cài vào một ngày hắn chủ động mở miệng thổ lụa thì chỉ sợ hoa đã héo tàn hết rồi. Chẳng lẽ muốn nữ nhân như ta phải chủ động sao, thật mắt gỡ chết đi. Nhưng nam nhân tốt như vậy nếu mình buông xuôi không chủ động thì chỉ sợ một ngày kia kẻ khác nhanh tay phỏng mức, hôm nay khăn che mặt mình cũng đã lấy xuống rồi, tiếp tục chủ động một chút cũng không sao. Miêu tiểu miêu bề ngoài tuy rằng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng bên trong là một nữ tử dám yêu dám hận. Mình thích ai sẽ tận lực tranh đoạt, một lòng tiến tới, bởi vì đây chính là hạnh phúc của cả đời mình, người khác không thể can thiệp được. Đối với bề trên, miêu tiểu miêu sẽ rất cẩn thận, e dè, nhưng vì hạnh phúc cả đời của mình, nàng lại chất lớn mật. Cũng bởi vì hoàn cảnh bắt buộc không cho phép, miêu tiểu miêu chọn lựa, thời gian cũng không có nhiều. Nếu mình vẫn không thể hạ quyết tâm, thì từ nay trở đi, mình sẽ trở thành vật hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Nhất là lúc này, khoảng cách đến ngày linh dược viên mở cửa cũng chỉ còn lại 5 ngày. Nếu đến lúc đó, thất tải thánh thụ không chọn mình, thì mình sẽ phải đối mặt với vấn đề hôn nhân. Cái này thì không cần phải nghi ngờ, cái gọi là kỳ ngộ trăm năm, bước quái chưa ra ý tưởng ngây thơ của mình, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả cho nên miêu tiểu miêu căn bản không muốn kéo dài thời gian. Trên thực tế nếu lúc nào vừa mới bắt đầu quân mặt ta liên đồng ý thì miêu tiểu miêu nói công trưởng sẽ hoài nghi lựa chọn của hắn nhưng quân mặt ta càng cự tuyệt miêu tiểu miêu ngược lại càng thêm quyết tâm. Đây cũng là loại tâm lý kỳ quái kỳ thật cũng không chỉ có miêu tiểu miêu mà chỉ cần là người ít nhiều đều có tâm lý này càng bị cự tuyệt càng cố. Thứ gì mình chưa đạt được bao giờ cũng muốn có. Hiện giờ những lời đáy lòng muốn nói đã nói hết. miêu Tiểu miêu cũng hoàn toàn yên tâm. Nghĩa là vừa trời mình giống như đang bức hụm, liền câu khỏi xấu hổ đỏ mặt. Quá thực vừa trời mình chết giống ác bá cướp đọc con gái nhà lành. Như bá vương ngang ngược, nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ. Mặc kệ, Quynh đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế. Dù sao ta đã nhìn trúng Quynh, thì Quynh nhất định là người của ta. Quên không đồng ý, cũng phải đồng ý. Tinh thần nàng trở nên hốt khoảng, không biết mình trước cuộc đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả người như lạc vào trong sương mù. Nghĩ gì, nói đó, nói ra lời từ tận trái tim. Mặc kệ chàng đồng ý hay không đồng ý, ta đã nhìn chúng chàng rồi. Thì dù chàng không đồng ý, cũng phải đồng ý. Nói xong, thì nàng như người mơ tỉnh mộng, không khỏi xấu hổ đến kêu lên một tiếng, hai tay che kính mặt. Xấu hổ muốn chết. Ta sao lại nói ra những lời như vậy chứ, lời này để trong lòng là được rồi. Sao lại nói ra chứ, lại còn để hắn nghe thấy. Lúc này khuôn mặt ta đang trợn mắt há hốc mộm, trực tiếp nghe tuyệt sắc mỹ nữ này nói chuyện là giống như nữ lưu manh, khuôn mặt ta xích chút nữa bị chập mạch. Đây là miêu tiểu tiểu dịu dàng, làm người khác trung động lòng người sao? Nặng trước cuộc là loại người nào, sao mà hung hãn đến thế? Trong nhảy mắt, quân đại thiếu hút khoảng cảm giác nữ tử đang hoàng trước mặt mình giống như một đại vương theo đuổi không kiên nể gì tuyên bố ăn bại vận mệnh của hắn thế giới này thật sự là kỳ diệu a quân đại thiếu cười khổ xoa xoa cái mũi hắn phát hiện ra từ lúc mình đến phiêu biểu huyện phủ số lần hắn sợ mũi nhiều hơn trước cũng không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi khuôn mặt ta thương hại nhìn tên hắc y bịch mặt vẫn đang hôn mề một thân máu tươi chảy từ trước ra sau thương tổn tuyệt đối là không nhẹ Sao hắn hôn mê lâu như vậy rồi, mà không tỉnh dậy? Cho dù một tiếng trinh trị cũng không có. Ta phải đi kiếm một con lựa dưới chân núi, người nhà, ngay cả không cảm giác thống cổ cũng không có sao? Vua mạc ta thật sự bất đắc dĩ, xem bộ dạng miêu tiểu miêu từ hồ đã quên mất chứng cứ sống quan trọng này rồi. Nếu đợi cho miêu tiểu miêu nhớ tới, chứ sợ tên này sớm đã mất máu đến chết. Hắn bí mật, búng ngón tay, một đạo kinh phong chầm trải phong bế vết thương đang chạy máu của tên H.I. bịt mặt. Nếu cứ để chảy máu như vậy hắn nhất định là không sống được. Hướng nào đây? Miu Tiểu Miu vẫn hai tay che mặt, lặng lẽ nổi. Nói xong, nàng mới nhảy dựng lên. Ai da, bây giờ đã trễ quá rồi. Ta nếu không quay về thì chỉ sợ người trong nhà lo lắng. Đúng vậy, nàng mau trở về đi. Quân đại thiếu gia như chút được cánh nặng vội vàng nổi. Lời nói tỏ vẻ sự thoải mái còn có chút hối thúc. Miu Tiểu Miu đứng lên. Mắt mở to bất mãn nhìn quân mặt ta khi mặt hiện lên vẻ không vui, khuôn mặt ta không hiểu vì sao không tự chủ được, nhìn vào ánh mắt của nàng, quan sát một chút. Quỳnh mong ta đi sớm như vậy sao? Vậy ta sẽ không đi. Miêu tiểu miêu giận dỗi, hai mắt liếc hắn một cãi. À, anh ta làm sai gì sao? khuôn mặt ta cảm giác đầu của mình trật to như cây đậu. Ta sẽ tha cho Quỳnh, nhưng khi Quỳnh trở về, phải trả lời cho ta một chuyện. Miêu tiểu miêu cực kỳ thông minh, nàng cũng biết hiện tại không phải là lúc làm nũng. Hôm nay lúc thi câu đối, cái vế trên kia, quân thật sự chưa tưởng có cách đối lại hay sao? Hiện tại ta nhớ lại, thì thấy tự như quân đã lẳng lặng, đặt cái bẫy trước rồi thì phải. Tuy câu đối kia mặc dù gọi là tiên cổ tuyệt đối, nhưng nếu chú ý tìm hiểu, thì cỡ nào cũng sẽ có câu đối lại. Cho dù câu đối lại có thể không so sánh bằng, nhưng sẽ có lúc đối lại thỏa đáng cũng không phải quá khó khăn. Điều khó khăn duy nhất chính là thời gian hạn chế vô cùng ngắn ngủi vội vội vang vang thì mới khó. Ha <cười> nhớ đến chiến thanh phong và chiến ngọc thụ, tỏ vẻ khôn ngoan. Định dời, tảng đá, đập chân lên mình, khuôn mặt ta có chút tức cười nổi. Biêu cô đơn quả thật thông minh, thật sự đúng là như thế, cũng không tính là cái gì lớn, thậm chí còn có chút nông cạn. Cho dù nhất thời đối không được, nhưng thời gian trôi qua cũng giải quyết được thôi. Hai cái tên chiến gia ngu ngốc vậy, cứ tưởng là ta không đối được. Kỳ thực hai quân đệ chiến gia cũng thật là ngốc, bày ra một cái cạm bẫy dù chăng vào, nhưng ai về. Bọn hắn cũng phải vào theo, miêu tiểu miêu mở to hai mắt. Bất quá, quân nói câu đối này, chẳng có gì sau. Khâu khí của quân cũng lớn vậy. Vế trên hùng tâm vàng trượng, khí phách hào hùng không có ai ra gì, nếu chỉ để đối cho thỏa đáng thì cũng không khó, nhưng để đối với loại khí thế lớn lao này cũng khó như lên trời, sao có thể dễ hiểu được? nói xong, miêu tiểu miêu nhẹ nhàng thì thầm: thiên tại tác kỳ bằng tinh tác tử, tùy nhân năng hạ. vê đối này thật là tuyệt vời, có điều câu đối lại của huynh cũng quá hợp. điều vi tỳ bà lộ vi huyền na cá cảm đạm. vẫn là câu nói kia, chỉ cần hiểu trọng một chút trong đó, muốn đối lại với trên cũng không khó. Còn nữa, vế dưới không chỉ có một. khuôn mặt ta nhẹ nhàng xoa cái mũi, tham nghĩ chắc ta bị viêm mũi rồi. Không chỉ có một à? Miu Tiểu Miu ánh mắt mở to. Ta nghĩ trước lâu cũng không tìm ra được vế đối xứng với vế trên. Chẳng lẽ, Quỳnh có thể tìm được nhiều cách đối hay sao? Tự như, lôi vi chiến cổ điện vi kỳ, hà nhâm cảm chiến, lấy sắm làm chống trận, lấy chớp làm cờ trận có kẻ nào dám chiến cùng ta? Quân Mạc tà cười nói, cái này mới chính là khí thế to lớn, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, lấy sắm làm chống trận, lấy chớp làm cờ trận, có kẻ nào dám chiến cùng ta? Hay, thật sự chất hợp. Biêu tiểu Biêu cúi đầu đọc lại, thân sắc càng lúc càng sáng, ánh mắt nhìn Quân Mạc tà càng lúc càng nhu tình. Tướng công, quân thật tài ba nha. Quân Mạc tà Lại xấu hổ một trận. Đây là đạo văn. Ta không ngờ những thứ này lại dùng được lúc này. Hỏng rồi, tiểu đầu còn đang ở bên kia, nha đầu đó, đang bị điểm ám huyệt. Miu tiểu miu chợt sực nhớ, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng lao qua ôm lấy tiểu đậu, cởi bỏ, ẩn thân y. Giải huyệt cho tiểu đầu. Tiểu đầu nha đầu, vừa mở mắt liền hô lớn. Tiểu thư, nguy hiểm, người không nên đi. Hiện nhiên, thần trí của nàng, Vẫn còn ở thời điểm miêu Tiểu miêu hiện thần. Mở tròn mắt nhìn miêu Tiểu miêu và quân mặt tà trước mặt, cả người không khỏi ngây ra. Một lúc lâu mới lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu nổi. Tiểu tư, mặt công tử, các người, sao có thể sống được? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Hai người đồng thời nở nụ cười. Trời cũng đã khuya rồi, các nàng trở về đi. Quân mặt ta cười nổi, tương lai còn dài, cần gì phải vội không sai quả thật tương lai còn dài miêu tiểu miêu ánh mắt ôm dù, thâm tình nhìn quân bạc tà ta đi đây ừ quân bạc tà gật đầu tiểu đầu giờ mới phát hiện khăn che mặt của miêu tiểu miêu đang nằm trong tay nạn, không khỏi cả kinh sau đó kinh hỉ nổi tiểu thư người người chúc mừng người đã đạt được tâm nguyện cái gì đạt được tâm nguyện tiểu nha đầu mùi đang nói hưu nói vượng cái gì đó miêu tiểu miêu nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng nhẹ nhàng nhớ mặt tiểu đậu gắt giọng ra vẻ tức giận nói xong mới phân phó tiểu đậu ôm hất y nhân bịch mặt trên đất hướng về quân mặt tà nói tướng công quân còn thiếu ta khúc phổ nhạc tán hoa ngầm đó ngày mai ta đi tìm quân để đòi lại quân không được trốn đâu quân mặt ta cười khổ đáp ứng chợt một bóng trắng lóe lên một bánh lụa trắng bay đến trước mặt hắn quân mặt ta theo bản năng đưa tay bắt lấy Lúc này chỉ còn nghe thanh âm thèn thùng của miêu tiểu miêu vang lên từ phía xa. Quynh đã cởi nó ra, thì nó là của Quynh. Chỉ thấy miêu tiểu miêu và tiểu đậu thân ảnh đã đi xa, chỉ còn lại hai chấm đen nho nhỏ. khuôn mặt ta cười khổ một tiếng, tham nghĩ. Tại sao là ta cởi, chó chàng là chính nạn cởi mà. Nhưng trong tay cầm một bánh lụa trắng, hắn vẫn không tránh khỏi tâm loạn như bà. lụa trắng mềm nhẹ nằm trong tay hắn. Cảm giác mềm mại làm cho người ta dễ chịu. Trên mảnh lụa trắng còn tạo mắt ra mùi thơm mát của nữ nhân. Đúng là mùi thơm trên người miêu tiểu miêu. Quân mặt ta thở dài một tiếng, tham nghĩ khoáng nợ tình cảm này. Thật không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút, rồi đem lụa trắng thu vào trong lòng. Sau đó vẫn khởi âm dương động, hướng về phía miêu tiểu miêu trời đi, ẩn thân đuổi theo. Dù sao nơi này vẫn là nơi hoang vắng chủ tớ hai người miêu tiểu miêu chỉ là hai nữ tử cho dù tu vi miêu tiểu miêu không tầm thường nhưng nơi đây người có giả tâm thì nhiều tu vi cao thâm cũng không ít khó tránh sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cẩn thận là hơn từ xa nhìn thấy miêu tiểu miêu và tiểu đậu đang nhẹ nhàng đi trước trong tai vang lên tiếng chủ tớ hai người đối thoại tiểu thư người thật lợi hại công tử mặc quân dạ xem chừng đã bị người bắt được rồi Cái gì, gọi là bác sao? Nha đầu này, mua nói lung tung gì đó. Tiểu thư, người trước cuộc, là làm như thế nào vậy? Công tử mặc quân già, vừa thông minh, vừa cáo già, đồng thời rất tài hoa, lại có thiên phú không linh thể chất. Tiền đồ có thể nói là vô cùng vô tận, chính là một phu quân lý tưởng. Tiểu đầu nha nói những lời này, làm quân đại thiếu đang ẩn thân, suýt té ngã. Trời ạ! Quả nhiên còn có người nói ta vừa thông minh vừa cáo già, đánh giá thật chất khác người à. Trước lâu sau, âm thanh miêu tiểu miêu mới vang lên. Ta xem trọng không phải là tiền đồ của huynh ấy, mà chính là bản thân của huynh ấy. Mặt công tử cái gì cũng tốt, chứ là bồ dạng hơi xấu xí, không xứng với tiểu thư, nhưng không có ai là người toan vẹn cả. Lời tiểu đậu lại làm khuôn mặt ta chóng vắng nói vậy, mặt công tử xấu xí chỗ nào, ta thấy rất đẹp. miêu tiểu miêu âm thanh chợt nhỏ lại, theo có thể đoán được, mặt miêu tiểu miêu nhất định đỏ bừng. á, mùi không che nữa là được chứ gì? chẳng qua, người nói chuyện này với lão nhân gia như thế nào đây? chuyện này cũng hơi khó nói, mặc chu thất phận, mặt thiếu gia không tầm thường. âm thanh của tiểu đậu mang chút lo lắng. ai, đi một bước tính một bước thôi. Miêu tiểu miêu thở dài, sau đó chủ tớ hai người nhẹ nhàng tiến vào một cái cửa lớn, trước cửa là tấm biển to lớn viết hai chữ khí thế to lớn, miêu phụ. Quân mặt ta bùi ngùi dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đại môn thế giả có quyền thế nhất trong huyện phụ, trong lòng cảm thấy nặng trịch. Trong lúc giấc thời cũng không nghĩ được ra cái gì. Ta nên làm như thế nào? Người sẽ như thế nào đây? Tương lai, ta phải làm như thế nào? Người sẽ như thế nào đây? Đứng dưới bầu trời đêm đậy sao? Quân đại thiếu gia suy nghĩ quay cuộn. Trong lúc nhất thời, khó có thể nghĩ được mình nên làm thế nào cho tốt. Suy nghĩ lung tung như vậy thì đây là lần đầu, cho dù hắn là người có hai thế giới. Kiếp trước tung hoành ngang dọc, có thể nói cho dù ở trong muôn hoa, hắn cũng không phải lo lắng gì. Gặp dịp thì vui chơi, chỉ vì nhu cầu thiếu đi chân tình. Nhưng cũng vì vậy mà hắn không có bất kỳ phiền não nào. Kiếp này, thân đang ở, chế độ phong kiến, là thiên đường của nam nhân. Nam nhân, nhất là nam nhân thành công, ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thậm chí nữ nhân trong đậu cũng đã nằm lòng quan điểm này. Vợ ngươi thiếu, chỉ có thể nói là do ngươi không có bổn sự, hoặc là bị cập cái trong nhà hàng phục, nếu không thì càng nhiều càng tốt. Nhưng mẫu thân đốc phương vẫn tâm hiện giờ của quân đại thiếu già và trưởng phu quân vô hối, dĩ nhiên là yêu cầu nhi tử cưới càng nhiều lão bà càng tốt, về sinh con đẻ cái, sinh nhiều con trai con gái. Nữ nhân bên cạnh quân bạc tà cũng không tính là nhiều. Nhưng mỗi người đều là khuynh quốc, khuynh thành, như hoa như ngọc. Chứ có đọc cô tiểu nghệ sau có quảng thanh hẳn, hắn hoàn toàn không lo lắng điều gì cho dù chuyện lần trước ở ngoài thiên phạt xâm lầm vì độc cô tiểu nghệ hạ xuân vượt ngoài ý muốn, mà là được tấm thân nguyên vẹn của quản thanh hạng. trong thâm tâm cô hắn cảm thấy có lỗi, có chút tiều sót, nhưng cũng tuyệt đối không phải là chuyện lớn lao gì. đến hôm nay thì chuyện này đã được giải quyết tốt đẹp, mọi chuyện đều thuận lý thạnh trường. bởi vì trong thâm tâm của quân đại thiếu gia, quản thanh hạng chính là nữ nhân của mình, độc cô tiểu nghệ cũng vậy, đã xem như người của mình, thì trong tương lai đều là cùng một chỗ. Có một số việc xảy ra trước hay sau cũng không có gì khác biệt, ít nhất là không có tâm lý gánh nặng hoặc cảm thấy tội lỗi, bởi vì hắn nhận trách nhiệm chăm sóc những nữ tử này cả đời và cũng có năng lực bảo vệ những người con gái hắn yêu cả đời này. Sau khi gặp ai tuyết yên cũng chính là mưa thuận gió hòa, nước chảy tàn sông còn nguyên nhân trong đó hoàn toàn không có gì đáng nói, thậm chí cho dù là việc gặp hàng yên mộng, hắn cũng biểu lộ như không có hảo cảm chị chăm sóc tiểu nha đầu khả ái này, theo bình thường, nhưng trước cuộc mầm móng tình yêu trong nạn bắt đầu cấm rễ. Nhưng hết thảy, cuốn mặt ta để mặc kệ nó, thường theo tự nhiên. Nếu trong tương lai mấy nữ nhân này đột nhiên có người khác trong lòng, và lựa chọn trời đi, thì đại thiếu gia trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, thậm chí còn có thể chuẩn bị. Của hội môn phong phú, cho từng nạn đi xuất giả. Đương nhiên, nếu chúng nữ lựa chọn ở lại bên hắn Quân mặt ta cũng không thể mạnh miệng đuổi đi được Nhưng khi tiến vào huyện phủ Đại thiếu gia là thực sự cảm giác được Sự mâu thuẫn và thất bại Huyện phủ mặc dù khác xa So với Tam Đại Thánh Địa So với mệnh địch ta rõ ràng Cũng có phần trong việc tính kế tiên phạt xâm lầm. Song phương ngoài mặt Vẫn xem như cụ địch Nhưng trước đoạn đường đi về Tào quốc phong bảy người bọn họ Đối với mình vẫn rất trân trọng Và điều không thể nghi ngờ Hết thảy đều chỉ là dựa trên thân phận giả, có thể chất siêu nhiên, làm điều kiện tiên quyết, nhưng phần tình cảm này làm cho quân mật tà cảm động. Chính vì lợi ích bản thân, lừa gạt người khác, nhưng cuối cùng lại thừa nhận tình cảm chân thành từ địch nhân. Điều này làm cho quân mật tà trong lòng có chút không an tâm, mặc dù từng ra tay bù đắp cho tạo quốc phong, thì đến mất thọ nguyện cũng như chân nguyện, cảm giác ấy nấy trong lòng quân mật cũng vẫn chưa giảm bao nhiêu. Đối phương chính là xuất phát từ chân tâm, nhưng mình lại cố ý. Đạo lý cao thấp hơn kém ở đây là không cần phải nói. Mà sau khi đến huyện phủ, mình tự biên tự diễn, che giấu thân phận và thoáng cái trở thành người được ân sủng nhất huyện phủ, nhất là các lão nhân tiền bối đức cao vọng trọng. Kỳ vọng của mọi người đối với mình đều có thể nói là tình cảm chân thành thấm thiết. Những người này, mặc dù mục đích cuối cùng của bọn họ đều là vì tương đai huyện phủ, Nhưng phần tình cảm này cũng chính là dành cho quân Mạc Tà, bởi vì hắn là người có không linh thể chức trong truyền tuyết là hy vọng tương lai của huyện phủ. Quân Mạc Tà hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó thân phận mình bại lộ. Vô luận khi đó, có hay không có lấy trợm thất thải thánh thụ trốn thoát, kết quả đều giống nhau, những người này tất nhiên khó mà thừa nhận, sức thất vọng và đổi giận. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó, quân Mạc Tà đều có cảm giác hổ thẹn trong lòng còn có phần tình cảm của Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu tuy là hậu duệ của Miêu gia, tuổi trẻ kiệt xuất nhất, thông minh cơ trí, huyện công thâm hậu, nhưng nàng vẫn là nữ nhi với mối tình đầu nghe thơ trong trắng. Hôm nay nàng chủ động bày tỏ tấm lòng của mình với hắn, dù đối mặt với tuyệt cảnh cũng hiện thân cùng mình đồng sinh cộng tử. Cho dù chết cũng muốn cùng mình chết chung một chỗ. Phần tình nghĩa này bảo mình làm sao thừa nhận đây, làm sao mà trả được? Nếu có kiếp sau. Quân hãy nhớ kỹ khuôn mặt và hình dáng của ta, chúng ta sẽ đến với nhau. Những lời nói chân thành và đầy quyết tâm này, thì sao quân mặt ta có thể không chút động lòng đây Cho dù tâm người có cứng trắng như đã, nghe được những lời như vậy, người thật sự, có thể không động lòng sao? Huyến phụ nữ tử cả đời một đời chỉ yêu một người, khang chê mặt kia của Miêu Tiểu Miêu đã chơi cho mặt Đức thì khẳng định Miêu Tiểu Miêu đã không thể quay đầu lại rồi. Cái cô gái si tình này, nàng đem cả đời mình trao cho quân mạt tà. Ây, hay nói đúng hơn là giao cho mặt quân giả. Tình yêu này là mù quáng sao? Không. Không đúng một chút nào. Nếu mặt quân giả thật sự chỉ là một người có không linh thể chất và Miêu Tiểu Miêu lựa chọn mặt quân giả thì chuyện tình yêu này sẽ tốt đẹp chắc chắn thành công. Hơn nữa, kết cục cuối cùng có thể chất bị bản hạnh phúc, thậm chí còn có thể trở thành một giai thoại trong nhân dạng. Nhưng mặt quân già lại là quân mạc tà. Nếu tới một ngày nào đó thân phận mình bị bộc lộ, những cái khác không nói, nhưng nữ hài này đang có thể sống tiếp được hay không đây? Người yêu lừa gạt, xung quanh ai cũng xem tượng, người nhà chỉ trích, nồi tâm mất mát, thương tâm tuyệt vọng, điều này thì một cô gái nhu nhược làm sao mà chịu được, làm sao có thể chấp nhận. Quân mạc tà có thể đoán được, đến lúc mình tra đi. Mị nữ tuyệt sắc này sẽ điêu đứng vì tình, nhưng mình có thể không đi sao? Không thể. Điều này, không thể nghi ngờ chính là một bâu thuẫn vô cùng to lớn, không có cách nào giải quyết được. Ngày đó không biết, khi nào sẽ tới, có thể tật lâu, nhưng cũng có thể, ngay ngày mai, không ai nói trước được. Quân mặt ta cảm thấy một bảnh mờ mịt, khó có thể gỡ rối. Chẳng lẽ vì hạnh phúc của người thân mình, mà phải tạo ra một bi kịch bên ngoài hay sao? Biện pháp có khả năng nhất đó là, khi bệnh bỏ trốn, sẽ đem biêu tiểu miêu theo, nhưng nàng có chịu theo mình không? Còn những người huyển phủ này đã yêu thương mình thì sao? Mình nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự, phải vong ân phụ nghĩa, dùng phương thức này để báo đáp lại hay sao? Như vậy thì còn đâu là một tà quân, khoái ý ân cựu, không thẹn với lương tâm? Từ nay về sau, tâm hắn làm sao có thể bệnh yên được? Tâm sự trùng điệp làm cho quân mặt ta tâm loạn như ma, hắn cứ đi trong trạng thái này, chẳng mấy chốc đã về đến biệt viện. May mắn hắn vẫn trong trạng thái âm dương độn thận kỳ, không cùng một giới với trường thể, nếu không thật không thể va chạm với bao nhiêu thứ gặp trên đường. Khi vừa bước qua cổng, quân đại thiếu gia cuối cùng tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy các vị sư phụ trên danh nghĩa của mình. Tàu Quốc Phong và Nam Vị Thánh Hoàng đang ở trong sân chợ mình. Duy chỉ có Bạch Kiều Phong là không thấy bóng giảng. Tàu Quốc Phong thấy hắn với bộ dáng hỗn vía lên mày, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Sau khi mình trời đi, quân hoạt tà mang tâm sự buồn bực, lại nói quân đại thiếu gia đối với thế gia trong huyện phủ duy nhất không có hảo cảm. Cũng chỉ có chiến gia mà thôi, nên hắn liền kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ phiêu hương lâu, rồi các trận đấu. Hắn trải qua, tất cả kể lại chi tiết một lần con chuyện đắc tội với người mà chưa chọc đến sát thủ, cấp tôn giả, hắn lại càng kể chi tiết hơn. Có bao nhiêu kể bấy nhiều, thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói ra cho bạn hết. Nửa đầu câu chuyện đều hoàn hảo, đại thiếu gia mặc dù bị người bắt buộc tham gia trận đấu, nhưng chiến tích là vô cùng huy hoàng, kiếm hết tiện nghì. Nhưng khi mọi người nghe, có người tại nửa đường chẳng giết quân mặt tạ tà, tao quốc phong sáu người nhất tợi giận dữ. Lại nói, khi nghe kể, sáu gã thích cách toàn bộ đều có tu vi tôn giả, thì sáu người cơ hội đồng thời tót cha mộ hôi lạnh. Mấy lão già mình thật sự sơ xuất quá, nguyên tưởng rằng không linh thể chất chính là hy vọng của toàn bộ phiêu miểu huyện phủ, tất cả mọi người, đều là người huyện phủ, đều có cùng mục tiêu, nhất định không để cho hắn xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, có thể có chút chắc chối nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mọi người vạn lần thật không ngờ trong huyện phủ cộng đồng giãn bắt đầu khởi động sóng ngầm hoặc có thể nói người thế hệ trước hy vọng thiếu niên có được không linh thể chất này phát triển bình yên nhanh chóng trở thành trụ cột của huyện phủ nhưng đồng thời cũng có những kẻ không hy vọng hắn sống trên đời này sau khi nghe quân mặt ta đem toàn bộ quá trình thuật lại tào quốc phong tào thánh hoàng cảm thấy may mắn vì truyền nhân y bác của bệnh gặp nguy nhưng quý nhân giúp đỡ trở lại thương tâm phẫn nộ Vương Năng cùng với Lý Kiệt hai người kia mặc dù không phải đệ tử chính thức của hắn, nhưng hắn cũng hết lòng hết dạ dạy dỗ. Tài bồi hơn 10 năm qua, vạn lần không nghĩ tới, lúc nguy nan lại không chút do dự lựa chọn bắn đứng quân mặt tà, bắn đứng hy vọng cả đời của mình. Giờ khắc này, Tào Thánh Hoạn không nhịn được dậm chân tức giận mắng. Nếu Vương Lý hai người còn chưa chết, mà hiện tại ở trước mặt hắn, thì sợ rằng Tào Quốc Phong sẽ nổi giận không chút do dự. Xế hai người bọn họ thành mảnh nhỏ. Bất quả xấu đại thánh hoàng nhất dề thở vào nhẹ nhõm Nhưng cũng có chút buồn bực vị. Không biết người cứu quân mặt tại là thần bí cao nhân nào. Nếu xét về khả năng khống chế ma kiếm quỷ dị Của nhân vật thần bí kia mà nói, Thì phải có, danh tiếng mới đúng. Nhưng, có vẻ như, Trong huyện phủ, không nghe nói có người nào như vậy. Một bốn người chợt lué. Bạch Kỳ Phong đã trở về. Xa xa cười ha ha nói, thì ra tiểu tử này đã quay về rồi, hạ ta chạy bộ chuyến kiếm hết toàn bộ các dãy núi lớn. Nguyên Lai, Bạch Tách Hoàng thấy quân Bạc Tà đi lâu không về, vừa kéo hắn là một người thiếu kiên nhẫn nhất, liền đi tìm. Các người không biết đâu, miêu gia tự hùa xảy ra đại sự gì đó. Lão miêu tử kia, thân lên núi trận lôi định, cô hộ trung động toàn bộ huyện phủ. Bạch Kiều Phong mặt tươi như hoa, mang theo một cái nhìn có chút hả hề. Cũng không biết người nào đắc tội với hắn, bất quá xem cha có trò vui để xem. Trò vui này chỉ sợ cờ người, từ mình diễn xuất mới được. tao Quốc Phong âm trầm nổi. Bạch Kiều Phong lúc nãy mới phát hiện mấy huynh để sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng không khỏi trụng mình hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? tao Quốc Phong thở dài một tiếng đem chuyện tình kể vắng tắt lại một lần nữa. Ta mẹ nó, ai dám to gan như vậy? Còn mẹ nó, nhất định là đám vương bắt đảng chiến già. Lão tử phải đi tìm bọn họ mới được, giảm xúc phạm người có quyền thế, lão tử không để cho bọn họ biết, má vương gia, có ba cậu bắt, lão tử không gọi là Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong nghe xong, nhất thời nổi giận, nhảy dựng lên, miệng la hét không dứt. Mắt thấy Bạch Kỳ Phong định lao đi, tao quốc phong vội vàng giữ tay hắn lại. Đệ cứ bình tĩnh, xúc động như vậy, thì làm được gì? Ngươi là thánh hoàng mà dễ mất bình tĩnh như vậy sao? Ngươi nói chiến gia làm, thì đó là chiến gia làm sao? Ngươi có chứng cứ sao? Cứ như vậy, không có bằng chứng, tìm đến cửa người ta đánh một trận sao? Lại nói về thực lực của chiến gia, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Coi chừng, bị bọn họ phản đòn, đem vụ người trở thành đồng lõa với những kẻ xấu kìa. Khi đó không quyết được việc gì, mà chỉ sợ. Còn làm cho toàn bộ huyện phú đều phải đại loạn một trận. Bạch Kiều Phong chỉ có nắc quát lên. Chẳng lẽ, đành ngậm bồ hoàng làm ngọt à, lão tử không phục, nếu không làm cái gì thì sao có thể dạy dỗ thằng nhóc mặt quân dạ được chứ? Ngươi không lo lắng sao? Ngươi la hét cái gì? Tao Quốc Phong cũng hét lớn một tiếng, nhất thời trấn áp hắn, "Tao Quốc Phong" vừa thở hổn hển vừa nói, "Vừa rồi ngươi cũng nói, lão Miêu bên kia đang giận tím mặt, nói vậy nguyên nhân hắn nổi giận, chắc cũng bởi vì chuyện này, phải biết rằng bị tập kích cũng không phải chỉ có mặt quân dạ." Còn có bảo bối biêu Tiểu miều, ái nữ của hắn. Chuyện này ta thấy không bằng, Ngươi và ta đến biêu ra một lần, nghe mặt quân già nói, lúc đó có tên còn sống. Bị Miu Tiểu miêu giải về, cũng không biết hiện giờ thẩm vấn ra được điều gì hay chưa. Nếu có khẩu cùng của nhân chứng, vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Đúng đúng, lời này rất phải, việc này không nên chậm chế, chúng ta lập tức đi ngay. Bạch Kỳ Phong, tính tình nôn nóng, liên kéo tao Quốc Phong đi. Trong nhớ mắt hai đại thánh hoàng Đã không còn thấy bóng dáng, Những vị thánh hoàng khác đều kêu Quân Mạc Tạ an tâm nghỉ ngơi Bọn họ cũng không có rời đi Trực tiếp ở lại trong này Kỳ thật cũng không có gì lạ Và vị thánh hoàng thay nhau bảo hộ Nghiêm mật phòng của quân Mạc Tạ Không chút lơi lạ Mọi người đều sợ vặt nhất Lại có kẻ đến ám sát hắn thì sao Lúc đời đây Chuyện quân Mạc Tạ bị ám sát Làm cho vài vị thánh hoàng thức kinh Chiếc sợ sắp nổi lên một trường phong ba. Bọn họ hy vọng, không có phát sinh thêm chuyện ngoại ý muốn nào nữa. Nếu không, sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa. Khi tạo quốc phong bên này kích động, miêu Gia bên kia nổi giận. Chiến dạp giờ phút này cũng là một bảnh người ngã ngựa độ. Chiến thanh phong cùng chiến ngọc thủ hai người, tại an bài lục đại tôn giả. Cấp sát thủ tiến đến ám sát mặt quân già. Lúc sau, hai người vì tị hiểm. Sớm về tới trong nhà, bị trường bối nghiêm khắc, giáo huấn, Kích một phen lúc sau, giao trách nhiệm, diện tích tư quá. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ, hai người sau khi sắp xếp sáu vị tôn giả, làm sát thủ, ám sát, mặc quân giả. Nhưng khi vừa đến nhà, liền bị trường bối nghiêm khắc, giáo huấn Bác diện bích đã xám hủi. Hai kẻ mang tâm ý xấu, tính thoáng nhìn thời gian. Suy nghĩ giờ phút này, không linh thể chất. Mặt đại thiên tài, hiện tại đã biến thành một đống không linh thể chất, thịt nát hay chưa? Hai quân đệ đã ngồi thẩn thợ chờ tin tức dại cổ, cũng chẳng có tin tức gì, cho bắt bốn đêm phụ sướng, hai tên này đều không khỏi lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ có chuyện gì ngoại ý muốn hay sao? Nếu nói là có chuyện ngoài ý muốn thì hai người bọn hắn được không tin, lần này xúc động là sáu đại tôn giả cùng nhau ra tậy, thực lực như vậy đối phó với một người có thực lực chưa đến kim huyện. Thì không phải là chuyện dễ như giết con kiến hay sao? Như thế nào là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cái này chính là lấy dao bổ bò, để giết gà, lấy đá đập trứng. Cho nên, đến giờ phút này, vẫn không tin báo về. Điều này có nghĩa là mấy tên đó vẫn đang thực thi mệnh lệnh của mình. Đang từ từ, xử trị mặt quân dạ, làm cho hắn sống không bằng chết. Mặt quân dạ kia hắn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể cứu hắn. Nhưng đợi đến nửa đêm cũng không có chút tin tức nào truyền về, làm cho hai công tử đợi dài cổ. Bọn họ đối với hội vệ của mình cũng tương đối tin tưởng, mấy tên này làm việc quá lão luyện, cũng hiểu được đạo lý đêm dài lắm mộng. Cho dù nhất thời muốn đùa bẩn mặc quân dạ, cũng sẽ không kéo dài quá lâu, đến đến lúc này cũng nên sớm trở về. Thậm chí cho dù có một hai kẻ gặp chuyện gì, thì cũng không có khả năng sáu người toàn bộ cũng gặp chuyện. Khó có khả năng này. Đại ca, ngươi xem, việc này có thể xảy ra gì hay không? Chiến ngọc thù có chút bất an đi tới đi đùi, sắc mặt có vẻ lò lặng. Quả là không bình thường, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện? Chiến thanh phong lúc vừa rồi cũng cảm giác có gì đó không thích hợp, chính là trong lòng đang suy nghĩ nhiều thứ nên cũng không nói ra. Nếu lại xảy ra chuyện thì chắc chắn là chuyện lớn rồi. Chiến ngọc thù có chút đồn động nổi. Lúc này, huyện phủ cao tận, đối với mặt quân dạ thập vận coi trọng, Nếu có người nào biết hai người chúng ta bày ra chuyện này, cho dù là chúng ta có chỗ dựa từ gia tộc, cũng chỉ sợ không gánh nổi. Lúc này tên đạo sở Chiến Thanh Phong mặc âm trầm đi tới đi lùi trong bắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Lấy cước bộ của bọn họ mà phán đoán, thì nơi này, đến đỉnh đuổi, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ đã hơn ba canh giờ rồi, mà vẫn còn chưa trở về, khẳng định đã xảy ra chuyện. Đã vậy, Ngọc tụ, chúng ta phải chuẩn bị chu đạo. Chuẩn bị chu đáo gì? Chiến ngục thù khó hiểu nhịn hẳn. Chúng ta hiện tại phải đi gặp phụ thân, nói cho người chuyện này là chúng ta làm, nhờ người nghĩ điện pháp. Chiến thanh phong trong lòng kiên định nói. Nếu việc này thành công, mặt quân giả đã chết. Cái chết của một thiên tài, huyễn phụ dĩ nhiên sẽ truy củ, nhưng cũng chưa chắc tìm được gì. tình trạng phụ thân đại nhân cũng sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Chúng ta sẽ không gặp viện tỏa lớn, nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, tay chân chúng ta bị người bắt, thì cũng có thể sớm ăn bại một chút. Ít nhất, cũng phải có sự chuẩn bị. Cho nên, hai người chúng ta nhất định phải đứng ra chuẩn bị gánh vác trách nhiệm lần này. Chiến Thanh Phong nhìn Chiến Ngọc Thụ. Nằm mơ đi. Chiến Ngọc Thụ cả người trung chảy. Chuyện này một khi bài lộ, vô luận là ai gánh vác. Kết cục cũng nhất định vạt kiếp bất phục. Đại ca, ngươi đừng mơ tưởng, muốn ta một mình gánh hết trách nhiệm này. Chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hay là huynh nguyện ý theo tiểu đệ gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Nằm mơ à, cũng không hẳn đầu, chỉ sợ đến lúc đó, chưa biết người hay là ta phải gánh vắt chuyện này. Chuyện này không phải chúng ta quyết định là được. Chính Thanh Phong âm trầm nói, Việc này một khi bại lộ, gia tộc tuyệt đối không tán thành cho hai người chúng ta chủ mưu việc này. Vì như vậy, kết quả chỉ tệ hơn mà thôi. Ta muốn một trong hai ta gánh vác toàn bộ sự tình. Kết quả rất rõ ràng, hoặc là người hoặc là ta. Mà chuyện này đã có trượt bối trong tập quyết định. Hiện tại, vận mệnh của ta và người đã không còn thuộc về chúng ta nữa rồi, cho nên, ta nói cho người biết, chính là muốn người có chuẩn bị mà thôi. Chiến Ngọc Thù giống như là gà trống bại trận, gục đầu sướng, hắn cũng không phải ngu gốc, tự nhiên có thể hiểu được lời nói của Chiến Thanh Phong là thật. Bên trong thư phòng, Chiến Trường Tùng, phụ thân có hai người Chiến Thanh Phong căng thẳng, nghiêm mặt sau khi nghe xong, hai con trai của mình nói chuyện, đứng sững tại chỗ sau một lát lão đảo ngã xuống ghế phía sau, tuyệt đối không ngờ hai con trai mà bên kia vọng lại gây họa lớn như vậy. chiến trương tung không còn lòng già nào ở đây trách mắng hai con trai, lập tức phái cao thủ trong gia tộc đến địa phương đem lời hai quân đệ chiến thanh phong thăm dò tình hình, đồng thời lập tức phái người đem chuyện này thông tri cho chiến gia gia chủ đương nhiệm chiến vũ vượng. chỉ trong chốc lát tiếng chuông trầm thấp chậm chặt vang lên bên trong chiến phủ. Đây cũng là tín hiệu triệu tập tất cả chiến gia cao tận tiến vào mật thức bàn chuyện trọng đại. Ngay khi tiếng chuông vang lên, chiến thanh phong và chiến ngọc thụ đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ tuy đã cho chặn chuyện này rất nghiêm trọng nhưng vẫn không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến nông nổi này. Chuyện này đã làm cho tất cả chiến gia cao tận đều phải tập hợp lại cùng nhau thư nghị. Đã bàn chuyện ở mật thất thì có gì nói đó không được dấu giếm bất cứ điều gì, cũng không được nói quá điều gì. Chấn Trường Tùng trừng mắt nhìn hai con trai, thở dài một tiếng. Việc để đến nước này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì vậy vận mệnh của hai người các người nên phó mặc cho số phận đi. Nói xong, chiến Trường Tùng bước ra ngoài. Có điều trước đây hắn luôn luôn bước đi với dáng người thẳng tắp, nhưng giờ đây lưng hắn như cộng xuống, bước đi từng bước mệt nhọc. Đó chính là biểu hiện của sự vô lực và bất đắc dĩ, làm cho vị phụ thân này. Một câu cũng không nói nên lời, bởi vì hắn biết giờ phút này mình có nói cái gì đi nữa đều là chưa thừa. Hắn biết tánh mạng và vận mệnh của hai con trai đã không thể do mình làm chủ nữa rồi. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí một câu trách móc cũng không nói, nhưng hai người Chiến Thanh Phong từ đáy lòng đều cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ nhìn nhau sắc mặt trắng bệch, bên trong mật thất của chiến giả không khí ngưng trọng chưa từng có. Bên trong bí thức, ước chừng hơn 56 người. Ngồi chung quanh một cái bàn hình chữ nhật lớn, ở chính giữa ngăn cách tầm mắt mọi người phía đối diện, là một miếng vải đen dày, buông thỏng xuống, không ai biết phía sau miếng vải đen này có người nào nữa hay không. Gia chủ chiến vụ vân ngồi ở vị trí thủ tọa trên cao, nhìn qua tuổi chừng 45, sắc mặt hờn nhận nhưng tất cả mọi người biết, thật nhìn trong chất, trẻ, nhưng kỳ thực Vì gia chủ này đã có 200 tuổi hơn. Lần này triệu tập trừ vị là vì chiến gia chúng ta đã xảy ra chuyện lớn. Chiến vụ vân nghiêm mặt, nói một cách ngắn gọn. Mọi người ở đây sắc mặt đều bình tĩnh, không có một chút biểu hiện nóng nảy hoặc mức bình tĩnh. Cũng không có thân sắc tò mò. Thể hiện rõ đại đệ tử gia tộc gặp biến không sợ hãi. Hơn nữa, những người chiến gia đang ngồi đây đều là những nhân vật hết sức quan trọng nắm trong tay những lĩnh vực quan trọng, trong cả huyện phủ. Những người này nắm giữ quyền lực khổng lồ, cũng rất ít khi gặp phải chuyện có thể xem như là đại sự. Chính vụ vân cũng không nói nhiều lời, vỗ vỗ tay liền có người dẫn chiến thanh phong và chiến cập thụ hai quân đệ đi vào. Hai người các ngươi đem toàn bộ sự việc kể lại một lần đi. Những người ngồi ở đây, tùy tiện một người cũng đều là các tiền bối trong chiến gia. Là lực lượng đáng tin cậy, đúng nghĩa là người một nhà, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện để lộ bí mật. Chiến thanh phòng nghiêm mặt bắt đầu kể từ lúc thuận theo chỉ thị trong gia tộc, thiết lập thế cục đối phó, mặt quân dạ. Nhưng sau cùng lại bị lật thuyền trong mương, hai người bị mọi người xung quanh chửi rủa lăng nhục. Sau đó, trong lúc cấu dựng, hai người đã phái sáu đại tôn giả ám sát mặt quân dạ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào truyền về. Bên trong mật thất hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Chờ hai người nói xong toàn bộ câu chuyện, trong mật thất lại ồn ào lên như một cái nồi nước sôi. Nói như vậy, chiến gia chúng ta chẳng những mất tư cách vào linh dược viện Thua thêm một cái điều kiện không thể không thực hiện. Thậm chí bây giờ còn bị người khác bắt được nhược điểm mà. Một trung niên có gương mặt phúc hậu nhăn mày nổi. Chuyện này, hai người các ngươi làm rất tốt. Phá hoại, rất tốt phải không? Chiến giả chúng ta từ khi nào phước bỏ hết thể diện như vậy, quá thật là Bồi phu nhân, lại chiếc binh mà. Mất cả chi lẫn chài. Hai tiểu tử các ngươi trước cuộc là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ các ngươi không điều tra chút tư liệu nào sao? Tùy tuyên đông thú như vậy, rồi dễ dàng bị người ta phá cục. Và rồi, mọi chuyện tốt, đều bị hai tiểu bối các ngươi phá sạch. Một loạt chỉ trích đồng loạt vang lên. Một cười nhàn nhàng, gõ hai tay lên bàn, âm thanh tuy chẳng không lớn, nhưng hoàn toàn truyền ra một sự uy nghiêm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy thủ hạ của gia chủ chính Vũ Vân, một lục y thanh niên sắc bạc trắng bệt đang vươn ngón tay dài nhỏ nhẹ, gõ lên mặt bàn, ánh mắt đang nhìn xuống, bức chợt nhìn lên, lóe ra một bảnh tinh quang, làm mọi người, đang chỉ trích nhất tợi, im lặng. Vị trí này trong gia tộc là một vị trí nhiều người vô cùng thèm muốn, nhưng một người... Thanh niên, hơn 30 tuổi, không ngờ là có thể yên ổn, ngồi ở trong này, và mọi người lại không có bất kỳ dị nghị gì. Lục y thanh niên, nghiêm mặt, nhàn nhạt nổi. Các vị, xin hãy chú ý, hiện tại không phải lúc các vị chỉ trích bọn họ, cũng không phải là lúc hầu sự giáo huấn tổng kết kinh nghiệm, mà chính là lúc muốn tiếp thu ý kiến của mọi người. Mọi người hãy suy nghĩ chuyện này trước cuộc là nên giải quyết như thế nào. Các vị hiện tại dù mắng chết bọn họ, đánh chết bọn họ, thì sự tình... Cũng đã xảy ra. con nói gì đi nữa cũng là vô ích. Cho nên, chuyện hai người bọn họ làm sai, đã có chấp pháp đường của gia tộc sự trí, không cần tới các vị nói vào. Lời nói của vị thanh niên này hoàn toàn không có chút khách kỹ, khẩu khí là lạnh như bằng, làm cho người ta vừa nghe trong lòng liền nổi lên cảm giác không thoải mái cực độ. Nhưng mọi người đang ngồi ở đây lại không có một người nào gì nghĩ, thậm chí mọi âm thanh lúc này đều im bặt, mọi người được trực tiếp ngậm miệng. Nguyên nhân không chỉ vị thân phận của người này, mà hắn còn là một người có địa vị vô cùng đặc thụ trong chiến giả. Nếu nói không lên thể chất chính là hy vọng tương lai của cả phiêu miểu huyện phủ, thì người này chính là hy vọng cuối cùng của chiến dạ, cũng là con bài chưa lật. Người này mới chính là thiên tài thứ nhất trong lớp trẻ tuổi của chiến dạ. Ngay cả tên của hắn đều do hắn tự chọn, Chiến Luân Hồi. Chiến Luân Hồi, dù chỉ khoảng 30 tuổi nhưng đã có tu vi, thánh giả tứ cấp, chỉ kém một bước là có thể tiến vào cấp bậc thánh hoạn có thể nói là không thua kém gì các đại thiên tài càng đáng giá chính là người này chưa từng bái sư một thân sở học cổ quái đến ngạc nhiên làm cho lão tổ tông chiến gia có bối phận cao nhất cũng vì đó tháng phục thậm chí cũng chỉ với vài lời nói của chiến luân hồi vài vị chiến lão tiện bối đã lâu không thể đột phá cũng đột phá ngoài ý muốn thực lực của chiến luân hồi chỉ có vài người am hiểu nội tình bên trong là có thể biết được Chiến Thanh Phòng, Chiến Ngọc Thù Hai thân sinh quân đệ trên danh nghĩa là chiến gia trẻ tuổi tài cao, hai người thường xuyên biểu hiện sự cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng bọn hắn lại cùng ngưỡng mộ vì quân trưởng tuổi cũng không lớn so với bọn hắn bao nhiêu này, tuyệt đối không có điểm tranh hùng Bởi vì bọn họ sớm biết, bọn họ so với Chiến Luôn Hội căn bản là không có cùng một cấp bậc. Các bạn không thể so sánh, chênh lệch thực sự rất xa. Công linh thể chất, tương truyền từ ngàn đời chính là thể chất để tu luyện huyền công tốt nhất. Tương truyền từ xưa đến nay cũng chỉ có lão tổ huyền công, cố u đệ nhất thiếu, mới có được loại thể chất tận vị này. Mà mặt quân già này là người thứ hai trong lịch sử huyền huyền đại lục có được không linh thể chất. Vẫn là chiến luân hồi đang nói, âm thanh của hắn đều như vậy, không có nửa điểm phật vọng nhưng tất cả mọi người đều gặp bỏ cơn tức giận lắng nghe, không ai dám nói tiếp nữa. Tương truyền rằng chỗ tốt lớn nhất của không linh thể chất. Đó là vô lượng tu luyện công pháp dị, cũng không tồn tại bình cảnh, không linh thể chất. Sở dĩ, được xưng là không linh thể chất, bởi vì tính chất đặc biệt này, kinh mạch bên trong hắn có tồn tại bài như không. Toàn bộ là một bánh không linh, hoàn toàn không có tạp chất nào, gây bế tắc. Như chúng ta tu luyện đến một lúc sẽ gặp giai đoạn gọi là chứng ngại bình cảnh, cũng là một cái giai đoạn khó nhất để đã thông kinh mạch. Trong truyền thuyết, người có được không linh thể chất, có thể nói là con cưng của tiên hạ. Tốc độ tu luyện huyền khí một khi đi vào quỷ đạo, cho dù người có mấy ngàn năm kinh nghiệm hoặc là người do linh loại, chuyển thế, cũng xa mới bằng. Hơn nữa với mức độ tu luyện cao tận hiệu quả lại càng rõ tràng. Người thường khi vượt qua hậu kỳ, tiến cảnh càng chậm, nhưng hắn lại không có hạn chế này. Chỉ cần có đủ thời gian, việc đối có thể trở thành tôn tại vô cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nếu kẻ đó có đầu óc thông minh, thanh tu sắc ăn, thêm kinh người. Mà mặt quân giả chính là người như vậy. Lấy tài trí thông minh của người này chỉ cần cho hắn đủ thời gian và không gian. Người này tương lai bị tức, đã thua cửu ưu đệ nhất thiếu. Nếu ta là chủ sự trong huyển phủ, con cháu chiến gia và phải sai lầm không thể thà thứ, thì chỉ sợ liên hệ tới cả chiến phủ hoàn toàn có thể gặp tài ường. Cho dù là máu chảy tạnh xăm cũng muốn lấy chuyện này trăng đe mọi người, tuyệt đối không được tái phạm gây chuyện phiền toái đối với người có không linh thể chất. Bởi vì người này chính là trụ cột tương lai của Huyễn phủ. Chiến Luân Hồi, nói đến đây, làm cho Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc thụ bàn hoàng, trên đầu bồ hôi chỉ trọng trọng, sắc bắc chất thời trở nên vàng như nghề. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến Chiến Già, là nói lời này, tin tưởng rằng tất cả mọi người có thể hiểu được. Chiến Luân Hồi hư một tiếng, ánh mắt như bé tra, lửa điện, nhìn Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc thụ lạnh nhạt nổi. Hai người các người, chết không có gì đáng tiếc, hiện tại Chiến Già chúng ta, hết thảy cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục cũng chính là thời khắc để độc tôn hủy vũ, nhưng các ngươi làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu quân mặt ta ở trong này, lời nói của Chiến Luân Hội có thể phán đoán Chiến Luân Hội này hoàn toàn là một linh loại của cao nhân chuyện thế, bởi vì lời nói của hắn đã nói lên điều đó. Như vậy chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào? Chiến Vũ Vân, lúc đối mặt với chuyện Chiến Luân Hội đều dùng một bộ dạng và khẩu khí cùng kính. Sở dĩ mời mọi người đến đây, chính là có việc phải làm. Chuyện này toàn bộ phải đổ hết lên trên đầu sáu người kìa, không quán bọn họ hiện giờ còn sống hay đã chết. Trách nhiệm này cũng phải để cho bọn họ gánh chịu. Thứ nhất, nhanh chóng tìm cho tràm giả quyến của tất cả sáu người đó, sau đó sai người tung tin nói sáu người này. Vì phạm sai lầm nên đã bị chiến gia trừng phạt, chiến gia quy củ nghiêm mình, trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy họ đối với chiến gia xin lộng cừu hẳn muốn trả thụ, chúng ta phải xử lý hết tất cả gia quyến của bọn chúng. Tuy nhiên, đối với hậu nhân thì hứa hẹn những điều tốt đẹp, Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, thì sắp xếp lại cuộc sống cho bọn chúng. Chuyện này nói thì rất đơn giản, nhưng thực tế bắt tay vào làm, sẽ rất phức tạp, bởi vì gia quyến bọn chúng cũng có mặt khắp đời bên trong lĩnh vực của chiến dạ. Gia quyến của sáu tôn giả cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên cần tất cả người đang ngồi ở đây cùng nhau hành động, dùng tất cả thủ đoạn suy nghĩ ra một tội danh cao nhất, tội danh khi sư diệt tổ hãm hại gia chủ. Cũng chỉ có tội danh này mới có thể đem bộ chúng loại trừ khỏi chiến dạ. Đây là phương pháp giải quyết duy nhất, cũng không để lại hậu hoàng. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Chuyện này, tùy có chút tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn này là có thể bảo toàn cho chiến dạ. Chiến đung hùi từ từ đứng dậy, sắc mặt trắng mệt, lúc ánh sáng. Của nến chiếu lên khuôn mặt hắn, trông có vẻ giống yêu quải. Còn một điều quan trọng nữa, ngăn vặn không được xem nhẹ. Các ngươi tổng cộng cũng chỉ có buổi tối nay, để làm xong mọi việc. Khi trời sáng, nhất định phải hoàn thành, nếu không được thì, các ngươi cũng bầu tử sát đi. Nói xong, Chiến Luân Hội chấp hai tay sau lưng tiêu sái đi ra ngoài, không ngỡ cũng không quay đầu lại một lần nào. Cho đến khi đi đến cửa, hắn mới dừng lại một chút nói. Còn Thanh Phong và Ngọc Tụ, hãy đưa hai người đến cửu u luyện hồn đi, xem như là sự trừng phạt dành cho bọn chúng nếu có thể vượt qua được thì chiến gia chúng ta cũng có thêm hai cao thủ tiền đồ vô lượng cứ quyết định như vậy đi nói xong thì thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người chiến thành phong và chiến ngọc thụ hai người sắc mặt tức thì trở nên trắng bệnh hai chân của mỗi người giống như dây đạn tỳ bà rung rung bọn họ đã hiểu vận mệnh của mình sắp tới như thế nào tiếp nhận cứu u luyện hồn chính là sống không bằng chết vô cùng thống khổ so với được chết thống khoái còn tệ hơn Nhưng vận mệnh hai quân đệ bọn họ cũng đã được quyết định, chính là do chiến đôn hồi quyết định như vậy. Cả chiến gia, ngay sau đó toàn bộ đều bần trồn, mọi người vô cùng khẩn trương giống như là đang tẩu thoát, kiếm đường sống sót. Từ bên ngoài nhìn vào, chiến phủ vẫn như cũ. Toàn bộ không có gì khác thường, nhưng không ai biết được bên trong mỗi người đều đem hết khả năng ra để làm việc. Chiến gia có việc phải làm, miêu giả có việc phải làm. Bọn người tạo quốc phòng cũng có việc phải làm.